bạn đang nghe truyện audio trong thế chủ tịch tổng tài tác giả thác bản thụy thụy truyện được phát hành trên website truyện chấm vn.com người đọc đậu đậu chương 51 mươi Từ ổ chia sẻ mình đã ở 3 năm đi ra, xe bên vòng vo màu vòng lớn lại trở về khu cao ốc cao cấp mới vừa rồi. Đi vào gian phòng, nháy mắt của bức tranh thật to lần nữa khắc sâu vào tầm mắt. Bức tranh cô gái đó rõ ràng chính là mình, tại sao giờ khắc này ở trong mắt đồng thiên ái, lại cảm thấy châm trọng như vậy. Bức tranh to đùng mỗi ngày ngay ngang ở tại nơi này, nhắc nhở khế ước giữa cô và anh. Túi đeo lưng còn vác tại trên người Lại ôm chặt túi giấy to trong ngực Đứng ở trước bức tranh khổng lồ này Cảm thấy mình vạn phần và nhỏ bé cùng với hèn mọn. Em đang nghĩ gì thế Tần Tấn Dương đi tới bên người cô Nếu nhìn bức tranh Ánh mắt trở lại trên người cô Không có gì Vội vàng cúi đầu Nhưng mà trong nội tâm Lại không nhịn được thầm mắng mình Đồng thiên ái Mày đang làm gì thế Ở trước mặt của anh ta Lại đột nhiên ngẩn người Mới vừa rồi, bộ dạng đáng thương của mày đã bị anh ta thấy được, có biết hay không? Làm sao mày có thể vô dụng như vậy? Mày vẫn luôn rất kiên cường, cho nên không thể bị bắt loạn kẻ nào hoặc bất kỳ vật gì đánh ngã. Nghĩ như vậy, chật ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt giòn xét của anh, kinh thường hử lạnh. Dù tôi đang suy nghĩ gì, cũng không liên quan đến anh. Đó là chuyện riêng của tôi. Hứ. Nói xong, Ôm chặt trong tay túi giấy Kiều ngạo mà đi về hướng gian phòng Cẩn thận từng ly từng tí Đem gì đó trong túi giấy lấy ra Nhất nhất trưng bày ở trên giường Hai bồn cây tiên nhân cầu Một chút tiểu thuyết nhàn tản bình thường thích xem Mấy bộ quần áo đơn giản tiện tắm rửa Thời điểm tay sở tới áo lót sát người Nhất thở hướng sau lưng nhìn sang Uy anh không biết như thế, anh rất không có lịch sự hay sao? Tôi muốn thu xếp đồ đạc, anh ở đó nhìn cái gì vậy? Thở phì phò quát Tần Tấn Dương đứng ở phía sau của cô Dựa vào cửa, nhìn cô sửa sang lại những thú đồ vật mà cô mang từ chỗ của cô sang rốt cuộc chịu không nổi tò mò, đến gần bên người cô Chuyện được phát hành trên website vn.com. Quét qua trên giường một đám vật lẫn lộn Nghiêng mắt nhìn đến áo lót trong thứ giấy chưa lấy ra Sợi dây trong lòng Một lại bị gây xích mích nữa rồi Hai hàng mày kiếm đột nhiên cao lại Thiên ái Không cần sửa sang lại những thứ này làm gì Tôi sẽ mua hết toàn bộ đồ mới cho em Thanh âm của anh rất nhẹ Rất mềm mại nụ cười của anh cũng rất dịu dàng Nhưng lại để cho cô cảm thấy khó chịu Khó chịu trái tim kiêu ngạo kia Tần Đại Tổng Giám Đốc Lần nữa kêu lên cái danh hiệu vĩ đại kia Anh là đang khoe khoang tài lực của mình sao Hay là đang dùng phương thức khác để kể khổ tôi Cô thở ơi cười cười Đúng à Một bộ áo ngủ mặc 3 năm Không có tiền thay mới đấy Từ mùa hè mặc đến mùa đông Mặc tới mặc đi cứ mấy bộ y phục như thế Thế nhưng lại liên quan gì đến anh Anh tiền nhiều nên không có việc làm sao Vậy thì toàn bộ quên cho cô nhi viện ở Đài Loan đi Tần tấn dương nghe được lời nói này của cô Nụn thởi nhất thời động lại ở trên môi Nhìn cô kích động Nội tâm chợt yên lặng một mảnh Một câu nói vô tâm Sẽ làm cô xúc động lớn đến thế sao? Hết chương 51 Chuyện được phát hành trên chuyện.mupvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio chào tới chủ tịch tổng tài của tác giả thác bà thụy thụy chuyện được phát hành trên website chuyện chấm người đọc đậu đậu chương 52 mươi hai đồng thiên ái ngừng tiếng nhìn anh Phát hiện sắc mặt của anh có chút hương trọng Nghe nói người kinh khủng nhất Chính là người không biến sắc Cô mới vừa nhất thời xúc động Sẽ không lại chọc tới anh ta chứ Trong đầu cái gã biến thái này Rốt cuộc đang suy nghĩ gì Môi của anh khẽ hạ xuống Trong lòng có chút khẩn trương Đồng thiên ái nước một ngụm nước bọt Cố giả bộ chấn tĩnh Tần tấn dương nhìn ánh mắt của cô, từ thâm trầm gợn sóng, dần dần biến chuyển. Hiện ra, một đầm nước hồ trong suốt, không dính một chút tạp. An tĩnh, trầm mặc, nhìn chăm chú vào cô. Cuối cùng, lại không nói gì, chỉ là say người, đi ra ngoài cửa. Mở cửa ra Từ trong túi tiền móc ra một chiếc chìa khóa Đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên tủ giày Cửa phòng bị đóng trong nháy mắt Đồng thiên ái đặt mông ngã ngồi ở trên giường lớn Lấy ra bức hình của mẹ từ trong túi đeo lưng Ngưng mắt nhìn nụ cười ấm áp của bà Trong lòng không hiểu sao có chút phiền não Bởi vì không biết nguyên nhân Nên càng thêm buồn bực Mẹ Con sẽ không thua Chỉ cần chịu đựng qua một tháng này Con sẽ trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia rồi Đột nhiên giật giật khóe miệng Cả người liền ngã xuống giường Không sao Thật ra thì thời gian này cũng chỉ có một tháng Bắt kép lại Sẽ trôi qua ngay mà Tần Tấn Dương mở ra xe ben ngừng Tại đầu đường Đài Bắc Tay tựa dọc theo bên cửa xe Chống đầu của mình Trong tiếng thiếu gạo là gương mặt trầm tĩnh của anh, gió đêm thổi qua, thắt qua gương mặt anh. Chuyện được phát hành trên website chuyệnchấmmútvn.com. Lấy điện thoại di động ra để số mã số, nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh quyến rũ của người phụ nữ, cười nói, bảo bối, tối nay anh nhớ em lắm bây giờ anh đã ở trên đường đi đến nhà của em lúc này tần tấn dương khôi phục dịu dàng của quá khứ sức quyến rũ phái nam rất rõ ràng có thể thấy được bằng chân như vậy chu toàn tán tỉnh người phụ nữ trong điện thoại tiếng cười trầm ổn vô luận thử suy nghĩ một góc độ nào anh cũng tuyệt đối có năng lực khiến người phụ nữ khuynh đảo cùng mê luyến Thoại, nhấn ra, hướng phía trước đi tới Khu biệt thự cao cấp Vân Hải Xe Ben dừng sát ở trước một các biệt thự phong cách La Mã Xe mới vừa dừng hẳn, ban công lầu 2 của khu biệt thự đi ra một người phụ nữ mặc váy lụa dài Mái tóc dài sáng bóng mềm mại, toàn bộ khép lại đến trước ngực Che lấp một mảnh cảnh tượng thật sống động Chiếc váy dài theo gió khẽ đông đưa giống như cái đuôi của Mỹ Nhân Mưa giấu sâu ở đáy biển Tần Tấn Dương khẽ con người, sau đó đôi chân thẳng tóc bước ra, trở tay đóng lại cửa xe Nhưng không có nóng lòng đi vào biệt thự, cả người dựa vào sườn xe ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ trên lầu hai Không nói nghĩ như thế nào đến tìm em thế? Vui nhế một tay chống cầm Ánh mắt khi nhìn thẳng vào anh Thì không nhịn được rung động trong lòng Cô cũng tức là một trong những tình nhân của anh Giống như những lời đồn đại bên ngoài Giữa bọn họ cũng chỉ có thời gian trong một tháng Một tháng sau Cô trở thành tình nhân cũ Ít có cùng anh như cũ Giữ vững liên lạc Nhưng Không có quan hệ bất kỳ thân thể nào. Hết chương 52. Chuyện được phát hành trên vn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát hành trên website chuyện.moodvn.com Cô biết là một câu nói đùa Nhưng vẫn làm cho lòng của vui nhế ngọt ngào Có thể nói Không có bất kỳ một người phụ nữ nào Có thể ngăn cản thế công dụng dàng của anh Chỉ cần một câu nói của anh Một ánh mắt Hoặc chỉ là thoáng cười tùy ý kia Trực tiếp đem tiếng lòng kích thích Sơ ngộ thấy anh thì cũng đã mê mẩn Hơn nữa Cô vô cùng hiểu Anh sẽ không vì mình mà thay đổi Cho nên thoải mái Chỉ làm chuyện mà tình nhân nên làm Cần nên làm là được Lúc chia tay Cho dù mất mát Nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn hết Có lẽ là cô đạm bảo Để cho anh không có cảm thấy chán ghét Rất vinh hạnh Không có tính vào danh sách đen của anh Cô vẫn luôn nghĩ Đến tột cùng là dạng phụ nữ nào Mới có thể để cho anh dừng chân lại đây Đấy chính là vấn đề Hơn nữa vẫn không có đáp án Cửa nhà của em Chưa bao giờ khóa lại với anh Lên đây đi Giọng vu nhuế đầy ẩn ý Những lời này của cô Nói như vậy với bất cứ người nào Cũng sẽ nghe rõ Trực tiếp tiết lộ ra ý đồ của cô Thẳng thắn cùng với sáng rỡ như vậy Trong lòng Tần Tấn Dương càng thêm biết được Lại giả vờ Ra vẻ vô sự Lạnh nhạt cười cười ngay sau đó thu lại ánh mắt, lúc này mới mở ra bước chân đi vào căn biệt thự này. Lúc Vui nhuế đi xuống lầu, tần tấn dương đã ngồi ngay ngắn một mình trên vị trí chủ nhân ở bộ ghế da lông bằng da thật, áo phục đã cởi xuống, tùy ý đặt ở một bên trên ghế da lông. Chuyện được phát hành trên website Chuyện.vn.com Muốn uống rượu không? Đến gần bên cạnh anh Cô săn sóc hỏi Tần Tấn Dương hứng thú nhìn cô Cảm thán nói Bảo bối Em thật là hồng nhan chi kỳ của anh vu nhế Giận trách lướt anh một cái Ở Trên cỏ má của anh rơi xuống một nụ hôn ba hoa Tần tấn dương nhìn cô xoay người đi về phía quẩy ba Mang theo ánh mắt xem xét Nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô Chợt, khóe, khóe mắt liếc về mấy tạp chí trên bàn trà Đưa tay cầm lên một quyển tạp chí Nhìn trầm trầm bờ lưng trọn vẹn cô lộ ra trong tạp chí Trong nháy mắt, nhiệt độ lòng bàn tay có chút cao Hồi tưởng lại mới vừa rồi Anh còn ôm ấp lấy cô, vuốt ve sống lưng của cô có cái gì đó ở đáy lòng toán loạn, đảo loạn thần trí. Vu Nhứ cầm một cầm một ly rượu, đi trở về bên cạnh anh, ly rượu đưa tới trước mặt anh, tò mò hỏi nói, cô ấy là trò chơi mới của anh sao? Một ngày kia, gần như tất cả trang đầu đều là thông đều là thông báo này, bỏ ra bỏ ra số tiền lớn như vậy vì tìm một người phụ nữ, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tần Tấn Dương đem tạp chí thả lại chỗ cũ, nhận lấy ly rượu cạn một hớp, bảo Bối giúp anh làm một việc nhé. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, Tần tổng giám đốc cứ tùy tiện phân phó. Vú Nhuy nghịch ngợm nháy nháy mắt, tiếng cười trầm thấp. Tần Tấn Dương nhạo báng nói, anh đâu có nỡ để cho bảo bối của anh làm mấy chuyện này. Ngày mai, anh sẽ gửi một khoản tiền vào tài khoản của em Lấy danh nghĩa của em Thông khoản tiền này quyên tặng cho một cô nhi viện tên là Nhân Ái ở Đài Bắc Hết chương 53 Chuyện được phát hành trên chuyện.moodvn.com Bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Let me không để làm người khác chú ý quá, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhờ vẻ hồng nhan tri kỷ như em vất vả một phen rồi. Vu Nhuy không hề tiếp tục hỏi nữa, hiểu được đúng mực, mới là người phụ nữ thông minh, an tĩnh tựa vào lồng ngực của anh, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với những chiếc áo sơ mi, nghịch từng chiếc một. nhưng trong lòng trực giác nói cho cô biết, chuyện này cũng không có đơn giản như thế. Con tồn chỉ chốc lát Tần Tấn Dương vẫn để cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Vui nhế nhìn Tấn dung Không có nửa phần phật phòng của anh Làm ra cử động to gan Móng tay sơn đỏ thẫm xúc động Đẹp nút áo cài sơ mi của anh cởi ra Cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông của anh Em ái Gián sát mặt vào lồng ngực tinh tráng Tấn Dương Tối hôm nay Ở lại đây đi thở thơm mát quyến rũ nói, thật sự là cô khát vọng anh ở một nơi nào đó của lý trí nhắc nhở cô rằng ừ. không nên chầm mê anh như thế. Ừ. nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, tất cả những thứ bền bị ẩn nhẫn kia, toàn bộ đều rút đi. Ừ. căn nhà này đã từng cùng anh chuyển miên một tháng, sau lúc chia tay anh đã tặng cho cô. À, anh cho cô tiền đủ để cho cô an ổn qua hết nửa đời sau. Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim Cô không có cách nào tự kiềm chế Đã khát vọng anh như thế Khát vọng anh Ôm mình Lại một lần nữa ôm mình thật chặt cùng với mong đợi cửa phòng ngủ mở rộng ra không có khóa cửa sổ sát đất rèm cửa sổ màu xanh thầm kéo đến một nửa không có mở đèn bên trong gian phòng có chút tối nhưng có thể xác định là giống như một tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào Tần Tấn Dương ôm cô từng bước, từng bước đi tới trước giường đem lấy cô dịu dàng đặt ngang ở trên giường cong người xuống nhàn nhạt hôn nhẹ lên trán của cô bảo bối hiện tại anh phải về chăm sóc mình thật tốt biết không nhanh chóng xoay người không có nửa phần chần chờ vu nhuế không đuổi theo cũng không giữ lại nữa tình tình nhân hoàn mỹ làm cho người ta chọn đời khó quên là cô quá lưu luyến rồi người đàn ông như vậy sao có thể yêu thương người phụ nữ như mình người phụ nữ như mình nọ tối. Tần Tấn Dương lái xe ra khỏi Vân Hải cư, ở đầu đường Đài Bắc quanh quẩn. Quanh đi quẩn lại 2 giờ, khó có thể thở bình thường. Ý niệm trong lòng đánh mạnh tay lái, quay đầu lại. Bây giờ là 10 giờ, con ním nhỏ ấy đã ngủ chưa? Hát thương 54. chuyện được phát hành trên chấm mút vn.com bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Trọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạt Thủy Thủy câu chuyện được phát hành trên website websiteuyện.mút vn.com người đọc đậu đậu chương 55 à Mở cửa phòng Trong phòng tối đen như mực Đưa tay đem đèn mở lên Trong nháy mắt sáng ngời một mảnh Tần tấn dương nhẹ nhàng hướng căn phòng kia đi tới Tần tấn dương nhẹ nhàng hướng căn phòng ngủ kia đi tới Cửa nửa che cũng không có đóng Tay nắm chặt tay nắm cửa Do dự chốc lát Vẫn là nhịn không đem cửa phòng ngủ mở ra Nhưng vào lúc này một đống quyển sách trên cửa thình thịch hoành rơi xuống, đập vào trên đầu người nào đó. người nào đó kinh ngạc chết đứng. đầu có chút ong ong, vang vang, xa huyện thái dương để xuống chốt mọi trên vách bách tường. bên trong gian phòng lại không có một bóng người. tần tấn dương nhìn chiếc giường chỉnh tề, đôi tay nắm thành nắm đấm, dùng anh ngữ máu. Cô gái chết tiệt kia Dám không ở nơi này ngủ Cô đã đi đâu Chẳng lẽ lại trở về ổ chim sẻ của cô ấy hay sao Hay là cô ấy cô ấy làm như vậy càng nghĩ càng tức giận Xoay người liền muốn đi bắt người ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa đối diện với anh Có dán một tờ giấy Vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to Dường như cũng đang cười nhạo anh Đưa tay đem tờ giấy kéo xuống Đập vào đáy mắt chính là bút tích thanh tú Nhìn tờ giấy này Bên tai dường như cũng đang vang lên Âm thanh tràn đầy sức sống của cô Uy, biến thái chết tiệt Nếu như anh thấy được phong thư này Đã nói lên anh đối với tôi có ý đồ bất chính Nói Có phải anh nửa đêm vào phòng của tôi hay không Anh muốn làm gì tôi Bị tôi chỉnh rồi <cười> Đây chính là kết quả của anh Lần sau cẩn thận một chút cho tôi Anh nhất định là muốn đi bắt tôi đúng không Nhưng tôi không có trộm đi Tối hôm nay tôi đi làm Cứ như vậy nhảy mũi một cái. ác gì ơi, vuốt vuốt lỗ mũi, tay nhỏ bé vòng quay ngực xoay người dựa vào quầy. trong lòng đang cười thầm, một đôi mắt to cong thành hình trăng sáng đáng yêu. không biết tên biến thái của đó có bị nện vào không? hừ <cười> hừ, vào coi như anh ta xui xẻo đáng đời. ngón tay gõ cánh tay, âm thầm suy tư. một tháng này nên chịu đựng như thế nào? Đầu đi phía trái nghiêng một cái Hừ, đối chọi đến cùng với anh ta Đến thời điểm thay ca Đã là 8 giờ sáng Đồng thiên ái kéo bước chân nặng nề đi Thậm chí ngay cả khi ngồi trên xe buýt đều ngủ Ngủ gà ngủ gật. Cô thực sự buồn ngủ quá Đang muốn móc ra cái chìa khóa mở cửa ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng tự động mở ra Tần Tấn Dương mặc áo sơ mi trắng tinh Ống tay áo tùy ý sắn lên Hướng xuống nhìn lại Quần tây màu đen Không có mang giày ra Đang mang Đem đem túi đeo lưng hướng trên đầu anh đập tới Tần Tấn Dương gã biến thái này Sao anh lại mang giết kitty của tôi Anh cố ý có phải không Anh mang nó muốn vung ra rồi kìa Hừm, Vậy sao Hư rồi sao Tần Tấn Dương là bộ vô tội Đồng thiên ái vội vàng ngồi xổm xuống Chỉ vào ngón chân lớn lộ ra ngoài của anh Cắn răng nhến lợi nói Móc cởi ra Không cởi Anh tính trẻ con cự tuyệt Thuận tiện giật giật ngón chân lớn đó Ngày đầu tiên của bàn hợp đồng Trong tiếng mắng mỏ la hét của cô Cùng với tiếng Cười đùa sang giảng của anh Bắt đầu triển khai Hết chương 55 Chuyện được phát hành trên chuyện vn.com. Bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. đây chính xác phải nói là phức tạp cùng kỳ quái. Đồng Thiên Ái vốn cho là căn hộ cao cấp này chỉ có một mình cô ở. Đây là ổ vàng mà Tần Tấn Dương bao nuôi cô, ừ. hoặc là nói là khoe khoang chút tiền bạc giấm túi kia. Nhưng không nghĩ tới, bắt đầu từ khi cô ở cửa hàng thức ăn nhanh trở về ngày đó, chuyện hoàn toàn. Chuyện hoàn toàn cũng không phát triển như dự trù trong tưởng tượng của cô. Mạnh mang, mang đôi dép Kitty của cô thích nhất đến gần rách. Cô nín thở, liền một chữ nhịn. Mà anh ta ra mặt dày còn chưa tính, thậm chí cứ như vậy đường hoàng vào ở. Trời ơi, bọn họ lại cứ ở cùng nhau như vậy? Ở chung nên coi như là ở chung, nhưng quan hệ của bọn họ là gì? Bạn bè hợp tác, hai người yêu hay là tình nhân? nói tóm lại, nói tóm lại, quan hệ này trở nên ách. Làm cho cô trực cực làm cho cô cực kỳ phát điên. Sáng trở tỉnh lại, run rẩy rời giường bước vào nhà vệ sinh, bất thình lình trợn to hai mắt, nhìn thấy anh ta chỉ mặc một chiếc quần cực kỳ ngắn đang trong phòng tắm soi gương cạo râu. Thân thể cao lớn rắn rỏi, hiện ra tỷ lệ tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim của vùng tam giác nhỏ. Lồng ngực rộng rãi vững chãi Cơ bụng rắn chắc Đôi chân dài thẳng tóc Trừ cái bộ vị quan trọng kia Cái khác đều xem qua một lần Tần tấn dương cũng không hề cảm thấy ngợ ngùng Ngược lại Anh vẫn rất tự nhiên Rất quen thuộc Nhưng đầu nhìn cô Cởi hít mắt hai một tiếng Khoảng cách ba giây đồng hồ Nhìn người nào đó trong nháy mắt đỏ gương mặt Nhất thời có lại cảm giác thiếu dưỡng khí chuyện được phát hành trên website chuyen.mudvn.com Đồng Thiên Ái cố gắng nâng khóe môi, cười lập lờ, "Vâng vâng, ngài tiếp tục, ngài cứ tự nhiên, ngài dùng vui vẻ là được." Nhịn. Xem được không? Tự nhiên xem, miễn phí. Người nào đó cả gan chừng hai mắt. "Nhịn đi, nhịn đi nào, nhịn tới chừng độ nhất định, không thể nhịn được nữa." tiện tay sờ tới một vật. Cô không chút nghĩ ngợi liền hướng trên người anh hung ác đập tới. Dường như gần đây, cô đặc biệt thích đập đồ, hơn nữa còn là hướng trên người anh đập. Tất cả những chuyện này đương nhiên phải trách anh ta. Con nhím nhỏ này dám cầm cái gạt tàn thuốc đập anh, muốn đập chết anh sao? Tần Tấn Dương vội vàng hướng tới bên cạnh bước một bước dài. Lúc tối, Đồng Thiên Ái về đến nhà muốn tắm. Pha nước tắm, tất cả đều làm xong rằng co một ngày, tắm thoải mái là hưởng thụ lớn nhất Từ gian phòng của mình đi ra, thói quen vừa đi vừa cởi Áo sơ mi đã cởi đến một nửa, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra Tần Tấn Dương đôi tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn cô Không nghĩ tới trở về đến nhà, liền nhìn đến hình ảnh vui tai vui mắt như vậy Nhưng nhìn phòng tắm, anh nói Muốn tắm sao, đi đi, nước tắm sắp lạnh rồi Không nghĩ tới cô rất có dáng nha Đồng thiên ái, cánh tay còn vén Y phục đã vén đến trên ngực Kinh ngạc nhìn người tới Mí mắt chớp chớp trọt kéo nhanh eo xuống Mặt xanh mét trầm mặt không nói cúi đầu đi vào phòng tắm Cửa khanh một tiếng Tần Tấn Dương cũng nhịn không được nữa Cất giọng cười to Hết chương 56 Chuyện được phát hành trên vn.com. Bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Chuyện được phát hành trên website vn.com. Người đọc Động động Chương 57 Những ngày ở chung lặng lẽ vượt qua trong sự nhẫn nhịn của cô Trừ bắt gặp anh đang buổi sáng Mặc quần lót đi khắp nơi Hoặc là ngủ đến nửa đêm Cô luôn rời giường xem thử cửa phòng có khóa kỹ hay không Sau đó mới có thể an tâm ngủ Bỏ qua một bên cái khuôn mặt làm người ta ghét kia Những ngày sau này sống rất vui vẻ Tiêu Bạch Minh vào ngày thứ hai, sau khi cô dọn đi, đã gọi điện hỏi thăm, hỏi cô đi đâu. Chỉ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lại nói láo một lần nữa. Cô nói với anh mình theo đàn chụp ảnh đi đến Đài Nam rồi. May mắn là, Tiêu Bạch Minh cũng không có hoài nghi. Ngược lại dặn dò cô phải chú ý an toàn, ngửa ăn cơm. Đồng thiên ái cầm điện thoại di động, trong lòng cảm động. Anh Bạch Minh, thật tốt! Vài ngày sau đó, đi học liền ngủ Tăng giờ học lại bắt đầu công việc làm thêm Cũng giống như cuộc sống thường ngày trước kia Không có chút gì biến hóa Chỉ là ánh mắt của anh ta Khiến đồng thiên ái cảm thấy càng ngày càng khó chịu Tựa như một con chó thấy được miếng thịt Sắc, nheo nheo Nhưng khi có một ngày Buổi tối cô qua về sớm Quy củ, rất quy củ Đồng thiên ái tắm nước nóng Nấu một chén mì ăn liền Ngồi trên ghế salon Mở tivi điều khiển, Chỉnh mấy kênh giải trí Trong màn hình tivi Người nữ chủ trì Cười háo sát đến hít cả mắt Từng số chớp chớp đôi mắt Cũng làm cho người xấu hổ Ông kính chuyển một cái Gương mặt tuấn tú của Tần tấn dương đột nhiên thoáng thoáng hiện ở trong màn hình Anh mặc quần áo thoải mái mù trắng Thay đổi bộ Âu phục trầm ổn thường ngày Nhưng vẫn tuấn tú như thế Chuyện được phát hành trên website Chuyện.moodfian.com Vén hai chân ngồi một mình Ở trên ghế sa lông Một tay khoác lên Dựa lưng ghế sa lông Có lẽ là bởi vì cách TV Nụ cười của Tần Tấn Dương trong màn ảnh Vào thời khắc này có vẻ không còn chói mắt như thế nữa Đôi môi mỏng, thoải mái Miếm lại thành một bộ không đẹp mắt Và đôi mắt lấp lánh như có hồn đó Giống như đang nhìn chăm chú vào cô Chặt miếng đầu sang chỗ khác Đối diện ống kính Sắc bén khôn khéo khóa cô lại Thân thúy không thấy đáy Hai tay của cô đang ôm gối dựa Không tự chủ nhú chặt Sau đó, trong màn hình tivi với tình huống không hề báo trước, nhìn cô lộ ra nụ cười trầm ổn mê người, buồn buồn, có thứ gì đè vào cô, nếu không tại sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy? Chợt nhảy lên từ ghế salon, thậm chí quên luôn cả việc phải bấm nút tắt tivi, cứ trực tiếp gỡ trôi tivi ra khỏi ổ điện. Nụ cười của anh ngay sau đó cũng biến mất ở trước mắt. Chuông điện thoại đúng dịp vang lên. RING RING Ai lại gọi thế nhỉ? Đồng Thiên Ái hước mắt một cái Dậm chân đi tới bên cạnh máy điện thoại Thiền não đè xuống phím kết nối Thiên Ái, em ăn cơm chưa? Có phải đang ăn mì không? Tôi đang lái xe tới, chờ một chút Giọng nam trầm ấm của tần tấn dương vang lên Đồng Thiên Ái giận dễ sợ Buồn bực nói Tôi chỉ thích ăn mì, không cần anh quan tâm Điện thoại bị chờ cắt nứt Phát ra một chuỗi manh dài a muốn chết Đồng thiên ái, My tức cái gì Mặt của mi sao lại đỏ như thế Trời ơi, ai tới nói cho cô biết đi Hết chương 57 Chuyện được pha hành trên vn.com Bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Chạy tới chủ tịch tầm tài của tác giả Thác Bạc Thị Thụy Chuyện được phát hành trên website Chuyện.moodvn.com Người đọc đại động Chương 58 Tần Tấn Dương bị hành động Đột nhiên cúp điện thoại của cô làm cho không hiểu Nhanh chóng chạy về cao ốc Mở cửa phòng Quét mắt một vòng Thấy cửa phòng ngủ của cô khép chặt Nước nhìn khay trà Trên đó còn non mì vẫn chưa kịp ăn xong Câu mày Quay đầu lại nhìn hướng cửa phòng đóng chặt Đưa tay gõ cửa Thiên ái mở cửa Đồng thiên ái đã ngủ rồi Trong phòng chuyển đến giọng buồn buồn Anh có chút im lặng Ngủ rồi sao con liên tiếng Hừ, Con nhím nhỏ này Hướng về phía người trong phòng trầm giọng nói Mau mở cửa ra nếu không tôi lấy chìa khóa mở anh ấy vừa xoay người làm bộ như muốn đi lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này cửa bị mở ra một khe nhỏ. Đồng thiên ái mặc áo ngủ chỉ đem đầu giò xét ra ngoài, cúi đầu không nhìn về phía anh thấp giọng hỏi: Làm gì? Nghe lời như vậy có chút không giống điện. Đồng Thiên Lái bình thường Tần Tấn Dương nghi ngờ nhìn cô Trách cứ hỏi Tại sao lại ăn mì Tôi đã nói với em rất nhiều lần Không cho ăn mì ừ. Còn nữa Tại sao cuộc điện thoại của tôi Con nhím nhỏ đáng chết này Ô Mời cuộc điện thoại cho cô Có 9 lần là đều bị cưỡng chế cắt đứt <cười> Đồng Thiên Lái hừ lạnh một tiếng Anh lại còn hỏi cô, tại sao treo điện thoại của anh? Cái này cũng không phải tại anh à. Không có việc gì làm, lên tivi làm gì? Anh không phải duy trì hình tượng, tổng giám đốc. Ngày sau, lúc nào thì đổi nghề đi làm diễn viên phim thần tượng rồi. Chuyện được phát hành trên website chuyện.moodvn.com ngẩng đầu lên Hướng về phía anh khinh thường nói Không cần anh quan tâm hmm. Ai cần anh quan tâm chứ Ai cũng khó tự do Cô muốn làm sao thì làm vậy Hơn nữa Cô đã sớm quyết định chủ ý Muốn làm ngược lại với anh Hiện tại Càng không có cần thiết cho anh sắc mặt tốt Sắc Tần Tấn Dương đối với câu trả lời của cô Có chút vô lực Có chút nhức đầu nói Hiện tại Tôi dẫn em đi ăn cơm. Nói xong, đẩy cửa ra, dắt tay của cô ra ngoài. Buông tôi ra, Đồng Thiên Ái vặn vẹo gương mặt có nghe không hả? Cô làm thế nào cũng không di chuyển được anh cắm đầu cắm cổ lôi kéo cô đi ra ngoài cửa. nhiễm nhiên đem lời nói của cô không hề để tâm, căn bản một chút cũng không... một chút cũng không... không nghe vào. Tần Tĩnh Dương, buông tôi ra, tôi còn mặc đồ ngủ. Lớn tiếng kêu lên Quả nhiên Anh dừng bước Nghiêng đầu nhìn cô Áo ngủ im hình phim hoạt hình Hình vẽ có chút buồn cười Sao cô vẫn cứ giống trẻ con thế này Rốt cuộc buông tay cô ra Từ từ nói Đi thay quần áo Tôi chờ em Đồng thiên ái mím mím môi Trong lòng cho dù là một ngàn Một trăm lần không muốn Cũng đành phải chấp nhận quay người Đi trở về phòng Trước khi quay người không quên Chừng mắt nhét anh một cái Lúc này mới đóng cửa Một giây kế tiếp lại nhô đầu ra Đe dạ Đừng nhìn lén Nếu không con mắt của anh sẽ mù 10 phút sau Đồng thiên ái mặc áo sơ mi Quần jean đơn giản xuất hiện ở Trước mặt tần tấn dương Tóc thật dài Buộc thành đuôi ngựa dí giòm, Đung đưa theo nhịp bước chân của cô Tần tấn dương đệ Đợi đến cô đi tới bên cạnh mình nắm lấy tay của cô Đi ra ngoài cửa Hết chương 58 Chuyện được phát hành trên Chuyện.mukvn.com Bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Joo, don't Chuyện được phát hành trên website vn.com Niên mắt nhìn cô gái đang buồn bã cắm cúi ăn, nhìn tần tấn dương cười trêu gạo. Trêu gạo, nhạo báng nói, nhạo báng hỏi, không có quấy giày các người chứ? Cậu nói thử xem. Tương lại hỏi ngược anh ta, nói như vậy là tôi tới không phải lúc sao? Quan Nghị cười lẩm bể, nhưng không có một chút ý tứ muốn rời khỏi, đi tới ghế trống trước bàn ăn bình thản ngồi xuống. Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, cũng không để lấy người mới nào Cô đang cùng miếng thịt bò biết Tết trong dĩa đấu tranh kịch liệt, tay nắm dao quá mức dùng sức, sẹp qua cái dĩa phát ra tiếng vang két chói tai ghét cô ghét nhất ăn mấy loại thức ăn dành cho người có tiền này cô căn bản là không từng ăn bữa ăn tây gì cả nhiều nhất là chỉ thấy qua truyền hình duy nhất một lần ăn bữa ăn tây cũng là bị buộc hành làm kỳ đà cắn mũi của phương tình của quý đại ca ảo não câu mày lại động mấy cái tay ba giây sau tuyên cáo đấu tranh thất bại, rốt cuộc đem giao nghĩa thải vào một bên. Hơn nữa thể vĩnh viễn cũng không muốn liên quan gì đến chúng nó nữa. Thế nhưng chính là động tác của cô lại ở trong mắt hai người đàn ông, biểu hiện rõ ràng cô đang giận dỗi, nên cố ý không muốn ăn. Không thích ăn thịt bò pizza sao? Bời thứ khác đi. Quan nghĩ ôn hòa cười, ngẩng đầu khẽ ra hiệu, mở miệng phân phó. Đem thịt bò biết tết dọn xuống Hay Đồng thiên ái có lại cảm giác muốn lên gì Không, không phải Tần tấn dương nhìn cô mặt lộ vẻ xanh sao Hít mắt quan sát cô Em thì thế nào? Hết chương 59 Chuyện được phát hành trên Chuyện.moodvn.com Bạn hãy nhấn sát để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio, chọc tới chủ tịch cầm tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy. Truyện được phát hành trên website truyện .com. Người đọc Đậu Đậu. Chương 60 Anh hỏi cô thế nào? Hỏi cô coi như xong Tại sao còn phải thêm một chữ lại? Chẳng lẽ chuyện của cô rất nhiều sao? Rõ ràng là anh cứng rắn kéo cô tới ăn mà Đồng thiên ái thở phì phò Ngẩn đầu lên Đôi mắt toát ra tiên lửa Tôi không có sao hết Tốt lắm Hai tay đặt ở dưới bàn cơm Nhú chặt khăn trải bàn màu hồng đào Hận không thể đem nó xé nát bấy Tần tấn dương nhìn cô Trong lòng khó xử Hoang mang Cô rốt cuộc đang giận cái gì Quả thật không thể giải thích được Luôn luôn ứng phó tự nhiên Đối với phụ nữ Anh giờ phút này cũng cảm thấy nhức đầu Cùng với ảo não chưa bao giờ có Khuôn mặt ẩn nhẫn của cô có vẻ cực kỳ uất ức, làm cho không một ai có thể nổi giận được với cô. Thàn thở một tiếng, lặp lại lời nói của Quan Nghị. Anh nhẹ giọng hỏi: Có phải em không thích ăn thịt bò bít tết hay không? Hay là mùi vị không tốt? Như vậy đi, tất cả thức ăn trong nhà hàng này đều mang hết lên đây, để cho em tùy ý chọn. Rồi anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ Theo lời tôi mới vừa nói Tất cả thức ăn đều mang hết lên Đáng lẽ cô nên vui vẻ Nhưng đồng thiên ái không có một Một chút xíu cảm giác vui vẻ Ngược lại cô cảm thấy càng ngày càng phiền não Anh ấy thực sự rất áp Lãng phí Rốt cuộc vẫn phải đem hai chữ này nói ra Quan nghị tò mò nhìn cô Ánh mắt như đang cười dao động giữa hai người bọn họ Anh dơ tay lên Hướng về phía nhân viên phục vụ phất phát tay Sau đó vòng ở trước ngực Một bộ dạng xem kịch vui Lãng phí Tần Tấn Dương có chút tức cười Anh tốt bụng, Cô lại còn nói anh lãng phí Chuyện được phát hành trên website Chuyện cô gái này thật là không biết điều Tất cả những tình nhân của anh trước kia Đều hiền thục nghe lời cùng mềm mại Nào có ai giống cô như vậy chứ Không có phải là anh đối với cô quá dễ dãi hay không Đồng thiên ái chấp nhất gật đầu Nghiêm túc nói Tần đại Hai chữ tổng giám đốc còn chưa nói ra khỏi miệng liền gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó Dĩ nhiên không cần phải nói Người nào đó chính là Tần Tấn Dương đang cùng cô giảng co Cắn cắn môi Trực tiếp nhảy qua sưng hô ra dáng như cô giáo đang dạy trẻ tiểu học Anh có biết Đài Loan có bao nhiêu nhân khẩu không? Anh có biết có bao nhiêu cô nhi đang ở Đài Loan không? Tôi nghĩ phải hỏi anh Đài Loan có bao nhiêu cô gái xinh đẹp Anh sẽ tương đối rõ ràng hơn Mỗi một ngày Anh đều ngồi ở trong phòng làm việc Cần bút ký tên Đã có người thay anh làm việc? có bản lãnh thì anh thử hòa nhập với sự khốn khổ của họ xem tôi cho anh biết thí cái tên ai cũng biết tôi cũng biết vậy tôi rất chán ghét anh tự cho là đúng chán ghét anh cho là có tiền thì có tất cả chán ghét nụ cười ba hoa giả tạo của anh tất cả những gì của anh tôi đều ghét còn có thịt bò bít tết ăn thật ngon nhưng mà tôi lại không từng ăn thức ăn ở nhà hàng tây cho nên tôi không biết dùng dao nghĩa thật xin lỗi lặng như tờ. quan nghị nghe xong diễn giảng lần này thiếu chút nữa nhảy dựng lên vỗ tay rồi ha <cười> cô bé này thật là lợi hại thực sự khác hẳn người khác nhìn thử đi vẻ mặt của Tần Tấn Dương như thế biết anh ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua hết chương 60 chuyện được phát hành trên truyện chấmmút vn.com Bạn hãy nhấn subscribe đến